Trái tim đỡ máu kia lập tức tan vỡ thành từng mảnh nhỏ Máu thịt nát bấy Dù Lý Mộng Thổ đang ở trong giai đoạn tái sinh Nhưng cơn đau dữ dội truyền đến vẫn khi đi phun ra một bụng máu tươi Lỗ thủng trên ngực nơi trái tim cũng bị phá vỡ Bắn ra mấy dòng máu Toàn thân y trong nháy mắt cũng trở thành một kẻ đầy máu như hứa thanh Cơn đau này mang đến cả sự vạn vẹo không tự chủ của cơ thể Nhưng kỳ lạ thay khóe miệng y lại nở nụ cười. Cả lão giả khắc trên bức tượng gỗ trong tay y cũng đang cười, cả hai đều đang vặn vẹo, khuôn mặt đầy đau khổ nhưng nơi khóe miệng vẫn nở nụ cười như cũ, giống hệt nhau. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim hứa bất ngờ rung động, Ngực hắn đột nhiên rách ra như bị một bàn tay vô hình xuyên qua tạo thành một lỗ hổng, lộ ra trái tim bên trong. Trái tim của hắn như bị bàn tay vô hình đó nắm lấy bắt đầu vặn vỡ. Pháp thuật nhân quả Đôi mắt hứa thanh lé lên với dấu vết đạp ngân, ngay lập tức hắn nhìn thấy từng sợi tơ nhân quả kết nối mình với bức tượng gỗ, còn bức tượng gỗ lại được kết nối với Lý Mộng Thổ. dường như bức tượng gỗ này đã trở thành một vật trung gian kết nối hứa thanh và Lý Mộng Thổ. Trong sự kết nối đó không phải là sự chuyển giao thương tổn, mà là sự thương tổn đồng thời về thương tổn. Lý Mộng Thỏ bóp nát trái tim của Y thì trái tim hứa thanh cũng không thể toàn vẹn. Cảnh tượng này khiến sắc mặt hứa thanh trở nên âm u, nhìn trái tim mình sắp bị vỡ nát hắn không rút do dự lập tức hóa ra một cây kéo khổng lồ. Dĩ nhiên đây không phải là cây kéo mà hắn từng sử dụng khi trước, mà do đạo ngân của quyền hành xóa bỏ cụ tượng hình thành. Dù sức mạnh không bằng cây kéo ban đầu, nhưng theo sự gia tăng tu vi của hứa thanh, Nó cũng vô cùng sắc bén. Giờ đây khi xuất hiện, cây kéo lao thẳng đến những sợi tơ nhân quả kết nối giữa hắn và bức tượng gỗ mạnh mẽ cắt. Một tiếng rắc vang lên tất cả sợi tơ nhân quả đều bị cắt đứt, giải trừ mối huy tan vỡ trái tim. Hứa Thanh bước lên một bước chuẩn bị tấn công đí bộng thổ, nhưng ngay sau đó giọng khan khan của Lý bộng thổ vang lên trong không gian. Từ lúc nhìn thấy ngươi sở hữu quyền hành đặc biệt như thế, ta đã đoán rằng ngươi có thể cắt đứt sợi tơ nhân quả. Vậy nếu ta đã triển khai chiều này, làm sao không thể không có chuẩn bị. Việc moi tim trước đó chỉ là để kiểm chứng xem ngươi có thực sự có khả năng cắt đứt nhân quả hay không mà thôi. Trong lúc nói, Lý Mộng Thổ nắm chặt bức tượng gỗ trong tay phải mạnh mẽ bẻ trong nó, khiến bức tượng phát ra tiếng nổ. Cái đầu của lão giả khắc trên tượng bị Lý Mộng Thổ bẻ gãy. Bức tường của Ú có xuất xứ bí ẩn, bản thân nó cực kỳ quái dị, dù những sợi tơ nhân quả bị cắt đứt nhưng sức phản kháng phát ra vẫn vô cùng dữ dội. Mà ngay khi cái đầu bị bẻ gãy, những sợi tơ nhân quả bị cắt đứt như được ban cho sự sống, chúng biến thành những con rắn khổng lồ quấn chặt lấy cây kéo cụ tượng được đạo ngân hình thành của hứa thành Rồi nhờ sự quấn chặt chúng được kết nối lại, đôi mắt hứa thành còn lại. Đồng thời, Lý Mộng Thổ cười lớn, tay trái y dơ lên, cầm một con dao gam nhìn trăm trăm hứa thanh, không chút do dự mạnh mẽ đâm thẳng vào cổ mình. Máu tươi phun ra như suối, vết thương sâu đến mức gần như cắt đứt xương. Cùng lúc đó, vết thương tương tự cũng xuất hiện ở trên người hứa thanh. Máu phun trào, toàn thân hứa thanh run dậy, thân thể vốn đã bị thương trồng chất giờ lại càng chịu thêm trọng thương, khiến tu vi của hắn xáo trộn, sinh lực suy giảm. Hắn chỉ còn cách dùng một tay ép chặt vết thương, nhanh chóng lùi lại. Nhưng cảm giác chóng mặn giống như một tơn sóng biển tràn nhập, cuốn phăng mọi thứ. Ngược lại, Lý Mộng Thổ thu bức tượng gỗ, nhờ vào những hơi thở cuối cùng của quyền hành tái sinh, trái tim y tái sinh, vết thương khủng khiếp trên cổ dần lành lại. Đến khi quyền hành tái sinh hoàn toàn biến mất, y đã phục hồi hoàn toàn, không còn dấu vết thương tổn. Chỉ là trong khoảnh khắc tiếp theo, cuối cùng cái giá của quyền hành nghịch thiên cũng đến. Trong chớp mắt, tóc y bạc nửa đầu, cơ thể căng tối, khí tức suy yếu đi nhiều. Nhưng ánh mắt của y vẫn sáng dựng, nhìn chăm chăm khóa chặt vào bóng dáng đang nhanh chóng lui lại của Hứa Thành. Có vẻ như khả năng nghịch chuyển thời gian của ngươi giống như ta dự đoán, không thể sử dụng lần thứ hai trong thời gian ngắn. Nói xong, thân hình y nhoáng lên, sát ý tràn nhập lao thẳng về Hứa Thành. Y đã xác định được chắc chắn người trước mặt thực sự không thể sử dụng khả năng nghịch chuyển thời gian. Với tốc độ nhanh như chớp Y lập tức xuất hiện trước mặt hứa thanh đang đuôi lại, sát khí ngập trời tay phải dơ lên, mạnh mẽ đập xuống. Sắp sửa giết hứa thanh ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, cổ họng hứa thanh gần như bị cắt đứt. Hắn phải dựa vào tu vi của mình để ép buộc duy trì. Không chút do dự đôi mắt hắn không hề hoảng loạn. Mà đầy sát ý Hắn nhến mạnh vật mà hắn nhậm trong miệng Từ trước khi bắt đầu trận chiến Đó là một phù văn đặc biệt Là lực lượng phục hồi Do ngũ nãi nãi ở tế nguyệt đại vực Thuộc vọng cổ đại lục trao cho hắn Lực lượng này nếu không phải tình thế Ngàn cân treo sỏi tóc hứa thanh Không muốn dùng đến Bởi vì việc sử dụng lực lượng này Để phục hồi bản thân Dù có thể giúp hắn chữa lành mọi vết thương Trong chớp mắt Nhưng cái giá phải trả là sinh mệnh lực ngũại nái, nái nhưng bây giờ hắn không thể không sử dụng Phù Văn bị cán nát một lực lượng dịu dàng lập tức bộc phát trong cơ thể hứa thanhh nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân khiến máu thịt ở ng lành lại tất cả vết thương trên người hắn phục hồi cổ họng gần như bị cắt đứt cũng nhanh chóng lành đại ngay sau đó Phù Văn chớa đựng sức mạnh phẫn nộ từ bát gia gia cũng bị hứa thanh nhiền nát trong chớp mắt một cơn vẫnẫn nộ dữ dội bùng nổ trong cơ thể hứa thanhh Cùng với sự phẫn nộ là sát ý mạnh mẽ hơn và sự tăng cường tu vi bên trong hắn. Thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng đang được gia tăng nhờ sức mạnh phẫn nộ này. Chỉ thấy toàn thân hứa thanh nở ra, cơ bắp căng phòng, gân xanh nổi rõ, đôi mắt đỏ ngầu với những tia máu trăng trịt, hơi thở của hắn cũng được chứa đựng sức mạnh có thể ảnh hưởng đến cảm xúc người khác. Trong khoảnh khắc lý mộng thổ biến sắc, hứa thanh lao thẳng về phía y. Một cú đấm mạnh mẽ trời đất rung chuyển. Lý Mộng Thổ giờ đây đang chịu phản phệ từ quyền hành tái sinh, cơ thể yếu ớt, khi đối mặt với cú đấm này của Hứa Thanh, toàn thân y lên phun máu tươi, nhanh chóng lùi lại. Hứa Thanh nhìn chăm, chăm tốc độ cực nhanh lao tới tung thêm một cú. Tiếng nổ vang rền, Hứa Thanh liên tục truy kích, trong khi Lý Mộng Thổ phải lui từng bước, máu tươi phun ra liên tiếp, tâm thần của y cũng chấn động mạnh mẽ. Thấy tình thế nguy hiểm, Lý Mộng Thổ rơ tay phải đêm, chỉ thẳng vào bầu trời. Ngay lập tức, bầu trời cuộn sóng, từng tòa tháp ảo ảnh hiện ra, số lượng chính xác là 9.000 tòa. Khi 9.000 tòa tháp ảo ảnh xuất hiện, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Theo cú giơ tay mạnh mẽ của Lý Mộng Thổ, 9.000 tòa tháp ảo ảnh như mưa rơi xuống, lao thẳng về hứa thanh, muốn ngăn cản hắn. Hứa Thanh lục tức bộc phát tu vi, tay phải nắm chặt trong hư không, đế kiếm hiện ra một người một kiếm lao thẳng vào những tòa tháp. Kiếm khí kinh thiên động địa phá hủy mọi thứ trên đường đi. Nhìn từ xa từng tòa tháp bị nhìn nát trước mặt hắn. Tiếng nổ vang dội đinh tài nhức óc. Trận chiến đến giờ phút này, đối với Hứa Thanh mà nói vô cùng gian nan. Thủ đoàn của Lý Mộng Thổ là đa dạc nhất trong số các chúa tể mà hắn từng đối đầu. Hơn nữa quyền hành của y cũng cực kỳ quái dị, dù cho hứa thanh đã sử dụng tất cả những chiêu mạnh nhất của mình, nhưng cuộc chiến vẫn còn ràng co, chưa thể phân thắng bại. Cảm giác tương tự cũng xuất hiện trong tâm trí của Lý Mộng Thổ, đặc biệt là khi y đang ở trạng thái yếu ớt, ánh mắt hiện lên sự quyết bán. Nhân lúc 9.000 tòa tháp ảo ảnh đang ngăn cản, y nhanh chóng niệm trú, từng ngón tay điểm mạnh lên cơ thể của mình. Mỗi lần điểm xuống, trên cơ thể y lại xuất hiện một phù văn. Mỗi một phù văn đều vô cùng phức tạp như được tạo nên từ hàng ngàn, hàng vạn ký tự nhỏ. Khi điểm đến lần thứ 108, trên toàn thân y xuất hiện 108 ấn ký phù văn. Chúng tuần hoàn trên khắp cơ thể, xếp thành một trận pháp. Phong ấn, mở. Lý mộng thổ hét lớn. Ngay lập tức trận pháp hình thành từ những dấu ấn phù văn trên cơ thể y bùng nổ, xuất hiện trước người y bên trong những phù văn quay cuồng nở rộng ra bên ngoài, kích thước tăng lên gấp 10 lần, rồi lại tiếp tục quay cuồng trong chớp mắt nó lại rộng ra gấp trăm lần, sau đó là ngàn lần, vạn lần. Cuối cùng trận pháp xuất hiện trong không chung, nó tỏa ra ánh vàng rực rỡ, đồng thời một sức mạnh thần linh từ bên trong trận pháp tràn ra. Sức mạnh này vượt qua cấp độ vô hạ, đạt đến thần đài. Trận pháp này chính là một trận pháp phong ấn thần đinh, Mà bây giờ khi trận pháp được giải phóng, khí tức thần linh lập tức tràn ra. Cùng với đó là sự xuất hiện của một bàn tay khổng lồ từ bên trong trận pháp. Chính xác mà nói, đây là bàn tay phải của một thần linh cấp thần đài bị chặt đứt và phong ấn bên trong cơ thể lý mộng thổ trở thành chiêu thức mạnh nhất của y. Lúc này khi bàn tay xuất hiện, có thể thấy da tay màu đỏ tía thô giáp đầy những xúc tu nhỏ và những con mắt trông vô cùng đáng sợ. Ngay khi nó xuất hiện, Trời đất biến sắc, dị chất bùng lên, có tiếng thì thầm vang vọng bốn phương. Những lời thì thầm này người ngoài không thể nghe hiểu, nhưng Hứa Thanh, người sở hữu thân thể thần đinh, nghe rõ từng chữ. Chúng nói hai từ: "Nhân đan". Cùng lúc đó, Lý Mộng Thổ cũng thốt ra hai từ này. Ngay khoảnh khắc từ ngữ này vang trong không trung, bàn tay thần linh khổng lồ phía kia điền vươn ra nắm chặt lấy Hứa Thanh. Cơ thể Hứa Thanh run lên, Uy thế thần đài từ bàn tay thần linh bùng nổ đè lên cơ thể hắn, khiến tiếng xương vang vỡ vang lên răng rắc khắp cơ thể. Thân thể vạn vẹo, linh hồn vạn vẹo, mọi thứ đều bị vặn vẹo. Giống như mọi người đều bị nắm chặt trong lòng bàn tay, bị nhìn nát thành một quả cầu, biến thành một viên nhân đan bằng máu thịt. Trong quá trình này Lý Mộng Thổ cũng không dễ chịu, nhưng thật khó để giết chết Thứa Thanh, nên giải phóng phong ấn là cách y tính toán để trả ra ít nhất. Nhưng vào lúc này, một biến cố bất ngờ xảy ra trên người hứa thanh. Gia tay không phải tinh viêm thượng thần, mà là một giọng nói đời biếng, dường như bị phong ấn trong cơ thể hứa thanh, vang lên trong khoảnh khắc đặc biệt này. Có một tiểu tử tên hứa thanh, ra ngoài gian luyện, sau vài năm, nếu tiểu tử này bình an trở về. Đó là câu chuyện của Ngọc Lưu Trần, cũng là lời chúc phúc của Ngọc Lưu Trần. Bàn tay bị chặt đứt đến từ một thần linh cấp thần đài, mà Ngọc Lưu Trần cũng là thần đài. Giọng nói lúc này Ngọc Lưu Trần vang vọng tạo thành một cuộc đối đầu giữa các thần linh. Trong nháy mắt bàn tay bị phong ấn trong trận pháp của Lý Mộng Thổ liền run đên, nơi lỏng nắm tay rồi từ từ thu lại. Giọng nói của Ngọc Lưu Trần cũng dần biến mất. Sự vạn vẹo cơ thể hứa thanh không còn tiếp diễn, máu tươi phun ra. Hắn khó khăn nhận đầu lên, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn chăm chăm Lý Mộng Thổ, lúc này sắc mặt y đã âm trầm đến cực điểm. Hứa thanh lao thẳng tới. Hơi thở của Lý Mộng Thổ trở nên gấp gáp, cảm giác nguy hiểm đến tính mạng bùng lên dữ dội, nhưng sát ý không những không giảm mà còn càng mãnh điệt trong khoảnh khắc sinh tử này. Đây mới là cuộc chứng sinh tử, tốt lắm. Trong lúc nói Lý Bộng Thổ sơ tay đen, một cuộn tranh có khí thức cổ xưa xuất hiện trong tay y. Hứa thành, người xứng đáng để ta hy sinh vĩnh viễn ba thành thọc nguyên, mở ra bức tranh gia truyền của ta. Bức tranh gia truyền hiện tại trong lý gia chỉ con Lý Bộng Thổ có thể mở ra, nhưng đó là thứ y không muốn sử dụng nhất. Nếu không mở ra thì không sao, nhưng một khi đã mở, cái giá phải trả quá lớn, vượt qua tất cả. Dù chỉ là một đường nhỏ y cũng phải hy sanh ba thành thọc nguyên Nhiều năm trước y đã từng sử dụng một lần Và bây giờ không thể không sử dụng lần thứ hai Lúc này khi lấy ra trong tâm trí hứa thanh rung động mạnh mẽ Lý mộng thổ không còn do dự mạnh mẽ kéo cuộn tranh trong tay Mở ra một đường Không thể chống tự Không thể né tránh Trong đường nhỏ mở ra từ cuộn tranh Ánh sáng đen tỏa ra Ánh sáng này lập tức bao trùm trời đất, bao trùm tất cả. Chỉ trong nháy mắt, cuộn tranh bị lý mộng thổ mạnh mẽ đóng lại, hơi thở dồn dọc của y không còn kiềm chế được, lan tỏa khắp nơi cùng với từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra, mà xung quanh. Ngoại trừ y không còn bóng người nào khác, hứa thanh đã biến mất, bị phong ấn trong cuộn tranh. Kết thúc, trận chiến này là trận khó nhất kể từ khi ta thành đạo. Lý Mộng Thổ lau máu ở khóe miệng cố gắng chịu đựng sự suy yếu của cơ thể và linh hồn, cuối đầu nhìn vào cuộn tranh trong tay. truyền thực không quay trở lại với ta, điều đó có nghĩa hắn chừa chết. Mặc dù không thể nhìn thấy bên trong, nhưng theo lời tổ tiên trong gia tộc, cuộn tranh này xuất phát từ nơi khởi nguyên của dòng tộc họ. Nơi đó được gọi là Hậu Thổ. Lý Mộng Thổ thi thầm, sau đó chẩm ngâm. Cái chết của hắn là điều tất yếu, có lẽ không cần bao lâu nữa, nhưng để đề phòng bất chắc, phải phong ân hắn trong cấm địa của gia tộc, dùng huyết mạch gia tộc tăng cường, khiến hắn sớm diệt vong Lý Mộng Thổ hít một hơi sâu, rồi xoay người, bay về phía chân trời. Tây Vực Đạo Tiên Tông Trong cánh đồng bát ngát, cuộc tranh đoạt giữa hai cây linh thảo cuối cùng cũng có hồi kết. Một cây đứng vững nở rộ Cánh lá rung rinh lập lề tinh quang Cây còn lại lá khô héo Đổ xuống cành lá héo úa Hoa tàn như muốn hòa vào bùn đất Thế nhưng độc quân vẫn chăm chú nhìn Không phải nhìn cây hoa trông dường như thắng lợi Mà là nhìn vào gốc linh thảo Đang dần hòa vào bùn đất Cầu sinh cơ từ trong cõi tử Lão độc quân thì thầm Trong mắt hiện ra một tia dáng lạ thường Cùng lúc đó trên bầu trời Tây Vực Lý Mộng Thổng mặt trắng bệnh Trên đường bay đi cương thương thế trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào. Thỉnh thoảng y lại phun ra một bụng máu tươi, dù có cố gắng áp chế thế nào thì thương thế vẫn đã chạm đến cực hạn. Trận chiến lần này là cuộc chiến đấu sinh tử khốc liệt nhất trong đời của y. Dù thắng nhưng thương thế vô cùng nghiêm trọng, chưa từng có trước đây. Ta với các ngôi sao khác giao chiến cũng chỉ đến mức này. Lý Mộng Thổ thi thao, dù hiện tại đã thắng, nhưng khi hồi tưởng lại từng cảnh tượng trong trận chiến vừa qua, trong lòng y không khỏi run sợ. Chính là tâm trạng này khiến y không thể buông lòng cảnh giác. Thiền địa này vĩnh viễn không thiếu biến số, mà biến số đặc biệt yêu thích kẻ tài năng. Lý Mộng Thổ hít một hơi sâu, y không cho phép biến số xuất hiện trong sự kiện lần này, vì vậy y hiểu rằng tốc độ của mình vẫn còn quá chậm. Ngay lập tức, y nâng tay phải đen ấn vào chán mình, Trong tiếng nổ vang sắc mặt Y trở nên đỏ hồng bất thường, dường như đã kích phát tiềm năng thiêu đốt một phần quyền hành. Đổi lấy tốc độ nhanh hơn, Y lập tức thi chuyển di chuyển thần tốc. Cứ như vậy trong 3 ngày, nhờ vào khả năng dịch chuyển của hắn và bản thân truyền tống trận cổ, cuối cùng đến ngày thứ tư khi vòng xoáy cực hoang xuất hiện, Y đã về đến Lý Gia. Không phải chỗ cấm địa ở phía đông trung tâm mà là nơi tổ tiên thực sự của Lý Gia sinh sống. Lý Thành Thành Trì này vô cùng hùng vĩ, diện tích khổng lồ, trong thành phồn hoa, tu sĩ đồng đảo. Dưới lòng đất của Thành Trì, sâu thẳm trong đại điện tồn tại một địa cung to lớn. Địa cung này tựa như một không gian riêng biệt. Nói đúng hơn, quả thực đây là một tiểu thế giới. Bên trong có trời, có đất, duy trì không có chúng sinh. Cả thế giới chìm trong tĩnh lặng, chỉ có cỏ gió đang giết cào, thổi qua sông ngòi, thổi qua đồng bằng, thổi đến một ngọn núi cao. Trên đỉnh núi có một căn nhà gỗ, cửa chính đóng chặt. Trong sân có một tế lò đỉnh, khói hương phẳng vất bốc lên, trong gió không nhưng không đạch giống như một luồng mây xanh thẳng đen trời. Một lúc lâu sau trong bầu trời tiểu thế giới này không một tiếng động mà gọn sóng, bóng dáng lý mộng thổ từ trong bước ra. Đến đây y hít một hơi sâu, bước vào nhà gỗ, nhìn vào cánh cửa đóng chặt, thần sắc hiện lên về trang trọng. Y quỳ xuống. Nơi này chính là thánh địa của Lý Gia, là chỗ ở cuối đời của lão tổ. Sau khi lão tổ tạo hóa, nơi này trở thành tư đường của Lý Gia. Theo gia quy trừ ngày tế tổ, bình thường nơi này không cho phép tộc nhân tới đuôi. Hậu bối tử tôn Lý Mộng Thổ làm phiền sự an nghỉ của tổ tiên. Lý Mộng Thổ trầm rộng, sau đó cúi đầu chạm đất kính cảnh dập đầu. Một lát sau y đứng dậy, ánh mắt rời khỏi căn nhà gỗ, chuyển đến cách đỉnh ở trước mắt. Các lò đỉnh này là mục tiêu và trọng điểm của y khi đến lần này. Vì vậy y vung tay, cuộn tranh phong ấn hứa thanh từ trên người y bay ra lao thẳng đến lò đỉnh. Khi rơi vào lò đỉnh, toàn bộ lò đỉnh chấn động dữ dội, cả tiểu thế giới cũng lập tức dung chuyển, phát ra tiếng nổ vang rèn. Ngọn lửa vô tận bốc lên từ dưới đất, vừa nụm cả thế giới, làm cho trận phát tỏa sáng. Lấy thế giới làm trận, lấy địa hỏa làm giới hạn, hội tụ vào lò đỉnh khiến nó biến thành lò đỉnh, Gia cường cho quận tranh, từ đó khiến cho y lực của nó luyện hóa tăng lên cấp bội. Như vậy sẽ không còn biến số nào xảy ra, tên hứa thanh đó chắc chắn phải chết. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Mộng Thổ cuối cùng cũng buông lòng tâm tình. Y lại cúi lệnh bái lệnh từ đường một lần nữa rồi bay lên bầu trời, chuẩn bị rời khỏi nơi này trở về đạo Tiên Tông để điều trị thương thế. Khi thương thế của ta hồi phục và quay lại đây, hứa thanh đã tan thành mây khói. Truyền thừa thuộc về ta cũng sẽ trở lại. Lý mộng thổ cúi đầu một lần nữa liếc nhìn chiếc lò đỉnh, nhìn vào cuộn tranh bên trong. Trước khi lão tổ của Lý gia tạo hóa đã để lại cuộn tranh này, nhưng hậu dạy của lão chỉ biết một phần nhỏ về nó, không biết toàn bộ. Họ chỉ biết rằng cuộn tranh là bảo vật gia tộc đến từ một nơi gọi là hậu thổ, nó là quê hương của lão tổ. Chỉ biết rằng nếu có ai mở được nó Thì ngay cả hạ tiên cũng có thể bị phong ấn Chỉ có Lý Mộng Thổ Người duy nhất trong gia tộc Có thể mở được một đường trục họa Bằng cách trả giá tuổi thọ Biết thêm một chút Thân xác tan biến Linh hồn trải qua luân hồi Bị mài mòn không ngừng Cuối cùng linh tán hậu thổ Y thì thầm thân hình lé lên Biến mất của nơi đây Sau khi tiểu thế giới bị phá vỡ sự yên tĩnh Lâm vào âm thanh bùng nổ Của ngọn lửa vô tận Tiếng vang này cứ mạc vang vọng mãi. Tiếng sấm rền vang như đến từ nơi xa xăm, xuyên qua thế giới thực rơi vào bầu trời mờ ảo, trở thành tiếng sấm bảng rọi. Tiếng sấm đánh thức hàng vạn sinh linh trong kinh thành đang ngủ say, cũng đánh thức một lão nhân, lão từ từ mở mắt khẽ ho một tiếng. Tiếng ho này nếu như theo một cách nhìn nhận khác dường như vượt qua tiếng sấm. Khiến phụ đệ của lão nhân lập tức bùng sáng Vô số gia nhân lập tức chạy đến Không ai dám chậm chế dù chỉ một chút Vì sấm xét trên trời giết người Phải xem số mệnh Còn lão nhân giết người chỉ cần tùy tâm Vì vậy tiếng ho của lão đã vượt vào tiếng sấm Lão nhân mặc một bộ y phục bằng lụa quý giá Cho thấy thân phận cao quý của mình Dù tóc đã bạc trắng Khuôn mặt đầy nếp ngăn Những đốm đen nâu trên da lão rất rõ ràng Nhưng khí thế uy nhiêm đã tích tụ từ lâu khiến người khác khi đối diện với lão có thể bỏ qua thực tế rằng lão đã sắp đến cuối đời. Chỉ nhớ đến đôi tay như sắt thép của lão trong suốt cuộc đời. Bây giờ là canh mấy rồi? Lão nhân dòng khàn khàn hỏi. Hàng trục gia nhân vừa đến, ai cũng cẩn trọng từng ly từng tí, có người khẽ đáp. Lão ra, đã là canh tư. Lão nhân im lặng. Một lúc sau lại nằm xuống lại đùng. Các người lùi xuống đi. Tất cả gia nhân đều âm thầm thở vào nhẹ nhõm, cẩn thận lui ra ngoài. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấm rèn rĩ từ xa phòng về. Trong bóng tối, lão nhân không nhắm mắt. Lão nhìn vào khoảng không, cảm nhận sự suy tàn của sinh mệnh, cảm nhận sự yếu đuối mà lão không muốn thừa nhận, cảm nhận cái chết đang đến gần. Dạ rồi! Nhưng ta luôn có cảm giác như đã quên mất điều gì đó. Lão nhân lẩm bẩm một lúc sau lão mới nhắm mắt. Đây là năm thứ 79 của Đại Ninh Vương Triều tại Thiên Bảo Thành. Quyền khuynh thiên hạ là người phó tá thiên quý hoàng đế lên ngôi Trinh chiến 25 nước, lập nên cơ nghiệp chưa từng có của Đại Ninh, tể tướng hứa kim pháp đã cưới hạc về Tây. Đêm đó sớm xét không ngừng, Như luân hồi cũng không ngừng. Chỉ là trong luân hồi, có người có thể được lịch sử ghi nhớ, nhưng nhiều hơn chỉ là một đợt sóng nhỏ. Nhưng trong đêm đó, một đứa trẻ ra đời tại một thế giới khác, hứa Hồng. Phụ thân của gã là một thương nhân, mục tiêu cả đời là trở thành phú ông giàu có. Vì vậy, như tự đầu lòng sinh ra đêm nay được đặt tên là Hồng, mang ý nghĩa to lớn, lớn lao. Hứa hồng cả đời cũng đã nỗ lực để hoàn thành giấc mơ của phụ thân, từ bỏ việc học, sớm tiếp nhận, việc kinh doanh của gia đình tiến bước trên con đường lý tưởng. Ngày qua ngày, năm qua năm, trên con đường đó gã làm nhiều việc thiện trở thành một người mà người đời gọi là đại thiện nhân. Nhưng tiếc thay, một âm mưu do người thân thiết đập dàn dựng đã cắt đứt giấc mơ của gia tộc. Một trận ôn dịch đã dập tắt giấc mơ của chính hắn, tài sản khổng lồ đã trở thành hư vô. Gã rơi vào cảnh thê nhi đi tán, đau khổ vô cùng, trước khi chết gã bị người ta quấn trong chiếu, ném vào đống rác, ngọt lửa thiêu dụ tất cả. Có hối tiếc chăng? Hứa Sơn không biết, chỉ cảm thấy có chút không may, vì vậy gã gắn gượng chịu đựng cơn đau đầu, nhìn đống xác đang cháy trước mặt nhổ một bãi đầm, đẫm máu. Xung quanh gã là chiếc xe ngựa bị vỡ nát trên đàn quan đạo. Vàng bạc rơi vãi khắp nơi, nữ nhân run dậy vì sợ hãi, cùng những ánh mắt đầy tham lam từ đám người quanh ngọn lửa. Gã cũng là một trong số đó. Là một tên thổ phỉ trên Vân Lai Sơn, gã vốn không muốn làm việc này. Nhưng gã và hứa tam gia đã quen sống tự do, người giang hồ cơ mà, cần gì phải lo toan nhiều. Ở lại ngọn núi này, cướp bóc đoàn xe đi qua, thỉnh thoảng còn phải đối mặt với sinh tử, mà kết quả là người khác ăn thịt. Mình chỉ có thể uống canh Cuộc sống như vậy gã cảm thấy vô cùng khó chịu Điểm mấu chốt là đầu của gã càng ngày càng đau Đó là bệnh từ nhỏ Mẫu thân gã nói đó là dấu hiệu trí não đang phát triển Hồi nhỏ gã tin điều đó Nhưng khi lớn lên cơn đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng Mà trí não dường như không phát triển nhiều Gã luôn bị lừa Luôn bị oan Mẫu thân cũng bị người ta sát hại Hình như gã đã báo thù Nhưng gã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng giết qua bao nhiêu cũng không đủ. Vì vậy, gã dùng sức gó vào đầu mình vài cái rồi băng bó vết thương trên chán. Nghĩ đến việc tên bảo tiêu vừa rồi trước khi chết cho gã một nhát đau, suýt nữa đã cắt vào phần nhạy cảm của gã, hứa sơn càng cảm thấy rùi rèo. Phải tìm một thời điểm rời khỏi đây, tốt nhất là tìm một thầy thuốc để xem kỹ, xem trong đầu mình rốt cục bị làm sao. Hứa Sơn đang suy nghĩ, thì một tiếng cười từ xa truyền đến. Tiếp theo là một nữ nhân run dẩy bị 10 ta ném xuống trước mặt Hứa Sơn. Ê, tạm gốc, hôm nay ngươi biểu hiện không tệ, ra ra đây thưởng cho ngươi một bà nương, thì thế nào? Hứa Sơn giật mình, câu nói này khiến đầu gá dường như không còn đau nữa. Lúc này gá thở dốc nhìn chăm chăm vào nữ nhân đang run dẩy, đột nhiên gá cảm thấy ở đây làm thổ phỉ cũng không tệ. Vì vậy, gã vội vàng tiến lên trảm tạ nhị đương ra, đá bàn thưởng. À, đá tạ. Một hòn đá bay nhanh tới, nện thẳng vào đầu hứa sơn. Lực ném rất mạnh, đầu hứa sơn đau đớn, hắn lùi lại vài bước, nhìn thấy nhị đương ra đang cười nhạo gã. Ừ, ngươi thực sự muốn hả? Theo sau câu này là những tiếng cười vang rội. Không, không cần. Hứa sơn cũng cười. Bên ngoài gã tỏ ra không hề bận tâm Nhưng trong đầu cơn đau gấp bội Cơn đau khiến gã muốn giết người Hoặc tự sát cũng được Vì vậy trên đường về chạy Sau khi đám người thu dọn xong mọi thứ Gã lao đến trước màn nhị điên ra Giữa tiếng cười nhau của đối phương Đâm một nhát đau Nhưng đáng tiếc gã đâm trượt Và chào đón gã là cơn mưa đau đầy đau đớn Cả người gã như một con rối đầy đỗ thủng Máu tươi lan tràn Nhưng trước khi chết Gã cười. Trong ánh mắt kinh hoàng của nhị đương gia trước mặt, giữa tiếng hít thở nặng nề của mọi người xung quanh, gã nuốt miếng thịt mà gã đã cắn dối miệng. Miếng thịt đó là từ cổ họng của nhị đương gia. Thế giới mở đi. Trong cái mờ mịt ấy, Hứa Sơn đột nhiên nhận ra, đầu mình không còn đau nữa, có một câu rừng như không nằm trong trí nhớ hiện lên trong đầu gã. Thiên địa là quán trọ của vạn vật chúng sinh. Có ý nghĩa gì? Hứa Sơn chưa từng học chữ, không hiểu, cố gắng suy nghĩ, nhưng sinh mệnh đã tắt liệm đi. Trong tiểu thế giới tại từ đường Lý Gia, bên trong căn nhà gỗ đang đóng kín. Nội thất đơn giản chỉ có một chiếc bàn, một cây ghế và một chiếc giường gỗ. Ngoài ra còn treo trên đó một bức thư pháp. Y giống như một khách hành hương thành kính, luôn tìm kiếm một tòa thần miếu có thể không tồn tại. Bên mài ngọn lửa vẫn cháy, cuộn tranh trong lò đỉnh giữa lúc ngọn lửa cháy rực dần phát ra ánh sáng u tối. Mơ hồ dường như có một âm thanh vang vọng lại từ bên trong cuộn tranh. Ta, ta đã quên điều gì? Đó là tiếc núi sao? Hay là câu nói ấy? Có lẽ ta nên nhờ ai đó giúp ta chuyển một câu. Âm thanh dần nhạt đi rồi bị ngọn lửa thiêu rụi. Lửa càng ngày càng lớn, càng bùng cháy mãnh điệt. Chiếc nồi đất đặt trên ngọn lửa cũng trở nên đỏ rực, thuốc bên trong dưới sức nóng dần trở nên đặc quánh. Thỉnh thoảng vài giọt thuốc nổi lên vỡ tan, mùi thuốc lan tỏa khắp căn nhà đơn sơ. Căn nhà này không lớn, xung quanh là những chiếc tủ chứa đầy các loại thảo dược Ở giữa căn nhà có hai người, một già, một trẻ. Lão nhân mặc trường xa màu đen, tóc bạc trắng, khuôn mặt đượm vẻ trai sạng sau bao năm tháng trôi qua. Lúc này lão ngồi trên chiếc ghế bập bênh, nhìn nhắm hoàng hôn bên ngoài, không biết suy nghĩ điều gì. Thiếu niên thì chăm chú nhìn lão nhân, một lúc sau không kìm được mà lên tiếng. Sư phụ, sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Lão nhân hỏi lại. Câu chuyện này, người nói rằng đã quên điều gì, đó là sự tiếc nuối hay câu nói ấy? Câu nói đó là gì? Người muốn nhờ ai truyền lại? Con có thể giúp người truyền đời. Lão nhân nghe vậy ánh mắt nhìn vào cái nồi thuốc. Thuốc sắp xong, con chia thành nhiều phần rồi mang đi phát cho từng nhà đi. Thiếu niên nghe vậy lập tức dùng mũi múc thuốc đặt trong nồi, cho vào từng chiếc hộp thuốc rồi vội vàng cầm đi. Vừa rời khỏi cửa hiệu, thiếu niên đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn sư phụ không kìm được lại hỏi. Sư phụ, sau khi con phát hết thuốc, người có thể nói cho con biết câu đó không? Con chắc chắn sẽ truyền đại. Thực sự rất tò mò. Nếu người nói cho con, con cũng sẽ nói cho người biết một bí mật. Lão nhân khẽ gật đầu. Thiếu niên tràn đời mong đợi cầm hộp thuốc chạy đi. Nhìn theo bóng dáng thiếu niên biến mất, ánh mắt lão nhân dần trở nên mờ. Câu đó là gì? Ta không thể nhớ ra. Lão nhân thì thầm. Một đêm trôi qua, thiếu niên rời đi nhưng không trở lại. Có người nói đã nhìn thấy một tiên nhân mang thiếu niên đi. Cũng có người nói bóng đêm đã nuốt trừng thiếu niên. Trong quãng đời còn lại của lão nhân, thiếu niên không bao giờ xuất hiện nữa. Tựa như tất cả chỉ là ảo giác trong cơn mê man của lão. 10 năm sau khi lão sắp qua đời, thỉnh thoảng lão lại nghĩ về tiểu đồ đệ năm ấy, nhưng ấn tượng đã mở nhạt. Bởi suốt cuộc đời lão, lão chỉ cố gắng nhớ lại câu nói đó. Câu nói tưởng chừng như ngay trong ký ức, nhưng dù thế nào lão cũng không thể tìm ra. Cuối cùng vào ngày lão qua đời, ký ức hóa thành trò bụi tan biến vào thế gian, lão mới nhớ ra câu đó. Thiên địa là quán trọ của vạn vật chúng sinh. Vậy câu sau là gì? Lão không có đáp án. Thời gian đã lấy đi mạng sống của lão, cũng cuốn trôi linh hồn của lão, chỉ còn lại một thân xác để lại trên thế gian, bị chôn vùi dưới đất. Trong dòng chảy của thời gian, thân xác và bùn đất dần hòa quyện làm một, không còn phân biệt. Còn bên ngoài, biển cạn đá mòn, thế giới thay đổi, tỏa thành nhỏ ngày xưa trở thành phế tích rồi biến thành đất hoang, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua. Cho đến một ngày một chiếc quốc được rơi lên, Quốc xuống mảnh đất hoang này. Nơi đây được khai hoang, người ta trồng trọt xây dựng làng mạc. Người nông phu cần cù, từ một thanh niên trở thành trung niên, cuối cùng già yếu. Trước khi chết, nông phu đột nhiên nói với gia đình rằng gã từng làm quan lớn, từng là phú thương, từng là thổ phỉ, rồi làm thầy thuốc và đã được chôn tất tại đây. Vì vậy, gã muốn đời này cũng được an táng tại đây, để nối tiếp thời gian cho kiếp sau của mình, để linh hồn tan biến chậm hơn một chút. Lời nói trước khi lâm chung của gã mang theo sự tưởng tượng viển vông, có người thì nghi nhớ nhưng phần lớn thì không tin. Dù sao thì dân thân xác của gã cuối cùng đã được chôn vùi dưới lớp đất này. Gã quá tầm thường như một giọt nước dưới biển cả rồi qua nhiều năm dần bị lãng quên. Xuân qua thu tới, ngôi làng trở thành huyện thành. Và một ngày đông nhiều năm sau, lúc hoàng hôn trên bầu trời xuất hiện một vị tu sĩ trung niên đạp gió bay đến nơi đây. Y là một tán tu không thuộc tông môn nào, trong một cơ duyên tình cờ y bước vào một địa điểm bí mật nhận được truyền thừa. Truyền thừa là một tia tàn hồn. Để có được truyền thừa, y cần phải thực hiện nguyện vọng của tàn hồn đó. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của tàn hồn, y đến nơi này. Trước mảnh đất kia, tàn hồn từ trong cơ thể y bước ra hóa thành một thiếu niên, chăm chú nhìn mảnh đất này, chăm chú nhìn huyện thành trước mắt. Cảnh vật đã thay đổi, không còn như xưa. Thành nhỏ ngày xưa đã trở nên lớn hơn, tiệm thuốc ngày xưa cũng đã trở thành một học đường. Nhìn ngắm những điều này, đôi mắt thiếu niên như thấy một đêm nào đó nhiều năm về trước. Trong một tiệm thuốc ấy, người sư phụ đầu tiên của mình và câu chuyện của sư phụ. Đó là chuyện từ rất xa xưa, Y cứ ngỡ mình đã quên Năm đó bị người mang đi Bước chân vào thế giới tu hành Y cũng từng tỏa sáng Có được cuộc đời của riêng mình Với những niềm vui nỗi buồn Yêu hật, tình thù Y cũng từng đạt đến một đỉnh cao nhất Nhưng cuối cùng Y ngã xuống Hóa thành một tàn hồn trong những năm tháng này Y nhận ra rằng điều vĩnh cửu nhất Trong ký ức vẫn là cảnh tượng năm ấy Y muốn biết Câu mà sư phụ chưa nói Rốt cục là gì Bởi Bí mật mà năm đó y chưa kịp nói ra chính là những câu mà sư phụ đã nói. Thực ra trong mơ y đã từng nghe thấy trước khi trở thành đồ đệ của tiệm thuốc. Y không biết tại sao, nhưng bây giờ đây y muốn tìm kiếm câu trả lời. Càng nghĩ y càng cảm thấy câu mà sư phụ chưa nói ra rất quan trọng. Linh hồn của ta đã tiêu tan nhiều. Giờ tan hôm nay cũng không thể duy trì đâu. Nhưng ta có một cảm giác mãnh liệt nếu trước khi tan biến mà không tìm được câu trả lời. Thì sẽ không còn gì nữa Thì thầm xong ánh mắt y dừng lại Ở nơi học đường Trong học đường có một vị tiên sinh Và bảy đồng tử Lúc này trời đã ngả màu đỏ Giữa hoàng hôn từng đồng tử Cúi chào tiên sinh dạy học rồi rời đi Tiên sinh cũng chỉ là y phục định rời đi Nhưng một đồng tử đã quay trở lại Đứng ở cửa Bước chân của tiên sinh khựng lại Nhìn về đồng tử Đồng tử cúi chào. Thưa tiên sinh, con có một thắc mắc. Vì thời gian không đủ nên con chưa tìm được câu trả lời. Nhưng gặp được tiên sinh ở đây, con muốn xin được giải đáp. Tiên sinh im lặng một lúc sau mới từ tốn đáp. Con cứ nói. Thưa tiên sinh, người có biết luân hồi là gì không? Đôi mắt của đồng tử đen láy Tiên sinh nhíu mày Con không phải người thường, còn ta là phạm nhân. Sao con lại hỏi ta luân hồi là gì Đồng tử lắc đầu Đôi mắt đen láy dần trở nên đờ đẫn Có phần mơ hồ Con hiểu và nhận thức luân hồi Là những lần tái sinh Một kiếp kết thúc mới có kiếp khác bắt đầu Nhưng con càng cảm thấy Dường như luân hồi không phải như vậy Liệu có phải những người con đã gặp được Đều là chính con trong luân hồi Tất cả những điều này khiến con hoang mang Mong tiên sinh giải đáp Tùy người, tùy người nói gì cũng được Đồng tử thi thầm, tiên sinh thì nhắm mắt lại không nói lời nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa canh giờ sau khi hoàng hôn sắp bị màn đêm thay thế, màu đen trong mắt của đồng tử cũng dần tan biến, tiên sinh mới mở mắt ra. Ta không biết luân hồi là gì, nhưng nếu phải đưa ra một cách lý giải, thì có lẽ đó chính là hành trình đưa thuyền qua biển sâu tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối. Hành trình đó không thể nào không có cái giá phải trả, Vì vậy cái giá phải trả của mỗi lần luân hồi có lẽ sẽ là sự tiêu vong của chính bản thân. Về điều con nói, cho rằng những người con gặp đều là chính con trong luân hồi, theo ta thì đó có lẽ là một sự tự cứu lấy giữa mình trong quá trình tiêu vong. Sự từ bỏ sự tiêu vong dần dần, chọn cách bùng cháy một lần duy nhất để tìm kiếm ánh sáng, đến khi cuối cùng nếu vẫn không thể tìm thấy ánh sáng thì linh hồn sẽ trở thành trò bụi. Đồng tử giữ người đứng ngơ ngác, một lúc lâu sau ánh mắt đồng tử sáng lên, mọi thứ hiện về trong đầu, mơ hồ dường như giữa dòng chảy của năm tháng, đồng tử nghe thấy tiếng thì thầm của sư phụ đầu tiên vào khoảnh khắc lâm chung Vì vậy đồng tử cúi đầu nhẹ nhàng nói, Đa tạ, con đã hiểu rồi, thì ra ý nghĩ của con là nối liền thời gian để truyền lại một câu cho tiên sinh. Thiên địa là quán trọng của vạn vật chúng sinh, câu sau là gì xin tiên sinh tự mình giác ngộ. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. May mắn là tiên sinh vẫn còn đủ thời gian. Nói xong màu đen trong mắt đồng tử hoàn toàn tiêu tán. Tàn hồn tiêu tán. Đồng tử tỉnh lại, mơ màng nhìn thấy tiên sinh sợ hãi. Vội vàng cúi trào rồi nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ còn lại tiên sinh đứng đó, ánh mắt mơ hồ, dường như có một hình ảnh vốn thuộc về chính luân hồi của mình đang dần phục hồi từ trong cõi ký ức bị phòng tỏa. thừa tướng của Đại Ninh Vương Triều trước lúc lâm trung cảm thấy mình đã quên điều gì đó. Thương nhân hứa thiện nhân lúc trước chết thấy đầy hối tiếc, nhưng tiếc nuối không phải vì cuộc đời chắc trở, mà vì không thể nhớ ra điều mình đã quên. Vì vậy sự tiếc nuối đó biến thành cơn đau, để lại trong đầu của thổ vị hứa sơn, cho đến cuối cùng khi hứa sơn, người cả đời bị cơn đau đầu hành hạ sắp chết, gã đang nhớ ra một tâu. Nhưng đáng tiếc gã không còn thời gian để suy nghĩ, gã đang để lại cho lương y. Vị lưng y cả đời tìm kiếm, nhưng đáng tiếc, dưới sự quấy nhiễu của một sức mạnh nào đó, đến khi chết lão cũng chỉ có thể nhớ ra câu đó và giây phút cuối cùng. Nhưng may mắn, lão đã chuẩn bị trước. Vì vậy, thiếu niên đã trở thành sợi tơ, nối liền thời gian và luân hồi. con người nông phu khai hoang cũng nguyện trở thành dưỡng chất để cho bản thân của tương lai có thêm thời gian. Cuối cùng đã chờ được thiếu niên ấy. Thiếu niên trước khi chết cũng giác ngộ khóa thành sứ mệnh truyền lại câu đó cho tiên sinh. Năm đó tiên sinh mới 37, cuộc đời còn dài. Thời gian thấm thoát, chớp mắt đã 30 năm trôi qua. Tiên sinh đã già, vẫn ở lại huyện thành, giờ đã đến hồi kết. Còn những đồng tử sớm đã đi khắp bốn phương. Đến lúc đâm chung, không một ai quay về. Tiên sinh không để tâm, nằm trên giường nhìn qua khung cửa sổ ra hoàng hôn bên ngoài. Từng cảnh tượng hiện lên trong tâm trí tựa như được phản chiếu lên bầu trời hoàng hôn kia. Quan lớn, thương nhân, thổ phỉ, lương y, thường dân, tu sĩ. Những luân hồi khác nhau, nhưng cuộc đời khác nhau, những con người khác nhau. Quả nhiên là, thiên địa là quán trọ của vạn vật chúng sinh. Thời gian là khách qua đường từ xưa đến nay. Ta vẫn đang ở trong thời gian, vẫn là một vị khách, nhưng ta không còn nhắm mắt nữa. Tiên sinh an nhiên, một luồng tử quang từ lòng ngực tỏa ra, lan tỏa khắp toàn thân bao phủ cả thế giới. Linh hồn tiêu tán đã bừng sáng trở lại, tiên sinh nhắm mắt, hứa thành tỉnh lại. Luân hồi không bao giờ dừng lại, nhưng không còn là một con thuyền cô độc trôi giặt giữa biển sông, mà đã có một người chầm lái trở thành người lái đò Đi theo hướng có trật tự, dùng thời gian làm máy chèo xé toạc thời gian mà tiến tới, tiến về nguồn gốc của cuộn tranh. Trong hư vô, nhục thân như con thuyền linh hồn ngồi bên trên, ngược dòng mà đi. Con đường này dài vô tận. Hồi tưởng lại quá khứ, từ quan viên thương nhân, mãng phu lương y, kẻ áo vải, đến thiếu niên. Những điều này dường như rất bình thường, là trải nghiệm, là luân hồi, là đời người. Bởi vì khi còn trong đó, ta không thể nhìn thấu màn sương mù. Giờ đây khi đã thức tỉnh, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là ngũ hành. Hứa Kim Hồng làm tể tướng, tuy là quan văn, nhưng cả đời dùng thủ đoạn sấm xét để chống đỡ phương triều. Trong lòng có hàng vạn hùng binh, tư thái hào hùng, cả đời của y tượng trưng cho Kim. Phú quý là Kim, quyền thế là Kim, binh đao là Kim, mệnh cách của y cũng là Kim. Hứa Hồng, người khao khát trở thành thương nhân giàu có, cả đời làm việc thiện cũng từng sở hữu ra tài cách xù, cũng từng trải qua cảnh đời phiêu bạt, nhưng tiếc thay vận mệnh đa đoan, cuối cùng khô kiệt, Cả đời đại diện cho Thủy Tài phú là Thủy Sự chủ lưu động Có lúc khô cạn, có lúc lũ đột Người ta thường nói thượng thiện nhược Thủy Mệnh cách của y cũng là Thủy Hứa sơn một máng phu Nhưng không đại diện cho Thổ Mà đà mộc Mệnh như bèo trôi, thời thơ ấu như khúc gỗ Khi trở thành là Thổ vị máng phu Lang bạc trong rừng sâu Là mệnh của gỗ mục Trí tuệ thiếu, dễ nổi giận Dễ bị ngoại cảnh tác động đến tâm trạng Cả đời này tha chết đứng chứ không sống quỳ trong ô nhục. Hứa dục một lương y, cả đời cứu thế với tâm nhân ái, y nguyện trở thành lò luyện của trời đất, luyện hóa vạn loại thảm mục, hóa thân mang hỏa, mạnh là hòa. Chính là chu tước tâm hỏa, bảo vệ mạnh lực rực rỡ. Nhưng đời này hỏa cùng gia, tâm đã tắt, đến lúc lâm chung, tâm mới tái sinh, phong hỏa trở về. Hứa khôn cởi áo vải, cả đời bình thường Chân chất và ít nói Đầu độ trời chân đạp đất Gánh vác tương lai Tích tụ mệnh cách của thổ Còn về thiếu niên cùng tàn hồn của tu sĩ Đó đều cùng là một người Mang trong đó là trọng trách truyền thừa Như là một sợi tơ dài Bắt đầu từ lương y mang hỏa Qua kẻ áo vải mang thổ Rồi gặp chân ngã Băng qua dòng thời gian Đây chính là mệnh lý Chỉ thiếu không gian Hứa thanh thì thầm Con đường này chưa hoàn chỉnh vì còn thiếu không gian anh luân hồi ở phía trước nguồn gốc của nó lại nằm sau luân hồi vì thế vừa đi vừa nhìn không còn đắm chỉm nữa như một kẻ khách qua đường thấy rõ vẻ nhân sinh nhìn khắp đạo không có hình vì thế có nam có nữ có già có trẻ có triều đình có giang hồ những cảnh tượng đó hiện lên trước mắt không biết qua bao lâu trôi qua như không còn khái niệm thời gian con đường này vừa nhìn vừa đi Bước chân hứa thanh cuối cùng đã chậm lại. Ánh mắt của hắn nhìn thấy chính bản thân mình trong lông hồ luân hồi hóa thành một kẻ điên dồ Cả đời diễn trò đã thể hiện vô số vai. Hôm qua tiếng trống chiêng vang vọng, phấn son động lẫy, tay áo lụa tung bay. Hôm nay cờ sĩ bay phấp với đã định rõ sự trung nghĩa và gian ác, trắng đen. Cùng một gương mặt nhưng với lớp hóa trang khác nhau, khi là nam, khi là nữ, Trải qua những cuộc đời khác nhau trong dòng thời gian. Có niềm vui khi diễn sống, không tiếc nuối khi diễn tử. Đúng là nhân sinh như vở kịch, bao nhiêu chuyện hồng trần xưa nay đều được biểu diễn trong sân khấu ấy. Không biết phía sau lớp hóa trang kia là một trái tim thực sự như thế nào. Càng không biết thời gian trôi qua liệu có thể phân biệt được đâu là thực và đâu là ảo. Chỉ khi vở kịch kết thúc, người diễn tẩy bỏ lớp phấn son, Bước ra khỏi sân khấu mang theo nỗi buồn man mác cảm thán về kiếp trước và kiếp sau, những hỉ nộ ái ố trong đời như một giấc mộng, rồi lặng lẽ đi ra mà không để lại dấu vết. Cuối cùng chỉ khẽ thở dài một hơi. Trên đời có biết bao vai diễn, nhưng chẳng ai nói rằng chúng bi thường Không thể phân biệt được đâu là thực hay ảo. Quả thực tiếng hát điệu cười thường khiến cho người ta say đắm thời gian trôi qua cũng dần mờ nhòa trong tầm mắt. Từng ký ức như gợn sóng khi tỉnh mộng hóa ra là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kéo dài hàng ngàn, hàng vạn năm. vở kịch này từ một khúc dạo đầu đến khi hạ màn cuộc đời này từ sinh đến tử, giấc mộng này từ mơ đến tỉnh, hứa thanh tỉnh lại. Trong hư vô hắn khẽ thì thầm, đây không phải vở kịch mà là đời người trong dòng thời gian. Con người có sinh tử, Và kịch cũng có lúc bắt đầu và kết thúc. Sự khác biệt giữa sinh tử giống như sự khác biệt giữa mơ và tình. Biến hóa khôn lường không thể đoán định. Vậy thì, khi đã vượt qua luân hồi, bước ra khỏi đời người, sau khi giấc mộng này kết thúc, điều chúng ta đang chờ đợi ở tận tùng của cuốn tranh là gì? Câu trả lời đã có. Bởi vì trên hành trình, hắn đã bước lên đỉnh cao nhất của cuộn tranh luân hồi và cuối cùng thấy được nguồn gốc của cuộn tranh. Nó chính là một bức họa. Lý Mộng Thổ chỉ mở ra một phần của nó, còn lúc này hứa thanh đã nhìn thấy toàn cảnh bức tranh. Đó là một viên tinh thạch. Nó rơi vào hỗn độn, xuất hiện trong hư vô vô tận, tỏa ra ánh sáng rực rỡ rồi vỡ thành 10 mảnh không đều nhau, tung tué khắp nơi. Sau đó hậu thổ xuất hiện. Đây chính là cảnh tượng thành hình thành hậu thổ, cũng là điều hứa thanh từng thấy khi cảm ngộ bắt trực đảo qua ánh mắt của vị tiên tổ trên tấm bia đá đó. Sự khởi đầu của trời đất, hơn nữa lần này rõ ràng hơn. Không ngờ, cuộn tranh này lại vẽ cảnh tượng ấy. Hứa Thanh thì thầm, đó chính là một viên tinh thạch màu tím, giống hệt như viên tử thủy tinh của hắn. Vì vậy hứa Thanh im lặng. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận thấy được con đường rời khỏi nơi đây. Hắn đã vượt qua luân hồi của cuộn tranh và đến tận cùng. Giờ chỉ cần bước một bước nữa hắn có thể rời khỏi cuộn tranh. Nhưng ánh mắt của hắn dừng lại trên 10 mảnh vỡ của tinh thạch. Sau một lúc lâu ánh mắt hắn, ánh lên ánh sáng mãnh điệt. Bị nhốt vào cuộn tranh này, là sinh tử nhưng cũng là cơ duyên. Đạo của ta, tiên thân của ta bắt nguồn từ 10 mảnh vỡ của viên tinh thạch ấy. Giờ đây lại thấy rõ hơn trước, ta có thể chứng đạo thêm lần nữa. Nghĩ đến đây hứa thanh không do dự đả tọa, thần thức và linh hồn của hắn ngay lập tức tàn ra. Tựa như một ngôi sao băng bay thẳng về phía 10 mảnh vỡ của viên tinh thạch. Chỉ trong nháy mắt, luân hồi đã khởi đầu, nhưng lần này không phải là một kiếp người. Ta là một viên tinh thạch rơi từ bầu trời, rơi xuống một ngôi sao có tên thiên mệnh. Không biết mình đến từ đâu, tháng năm trôi qua, tại nơi đó ta dần có chút linh trí, mơ hồ lại nhớ một số ký ức. Nhưng không rõ ràng. Rất mơ hồ, ta chỉ nhớ về một sa mạc, vì vậy hầu hết thời gian ta chỉ lặng để quan sát ngôi sao này, chứng kiến vận mệnh của chúng, sinh trên ngôi sao đó, cũng cố gắng nhớ lại nơi ta đến và những câu chuyện của sa mạc ấy. Nhưng đáng tiếc rằng ta không nhớ được quá nhiều, dù ta cố gắng thế nào, chỉ nhớ thêm một mảnh bụi và con sông. Chúng nó là ai? Ta thấy mơ hồ. Trong những khoảnh khắc suy tư ấy, trên môi sao thiên mệnh, thỉnh thoảng ta bị người ở đây phát hiện. Có lúc họ coi ta là bình thường, có lúc họ coi ta là điểm sống. Cũng có một thời gian ta được người dân nơi đây tôn thờ như thánh vật, họ đến để tôn kính ta. Thời gian trôi qua, thế sự đổi thay, nhưng cảnh tượng đó ta không quan tâm. Ta nghĩ rằng phần đời còn lại của mình cũng sẽ như thế. Cho đến một ngày, một tu sĩ đến từ bên ngoài ngôi sao thiên mệnh đã tìm thấy ta. Dường như gã rất mừng rỡ, gã mang ta ra từ ngôi sao thiên mệnh đi đến được một nơi gọi là thiên hỏa đại lục. Nơi đó dường như không có điểm kết thúc, vô cùng rộng đớn. Ta mãi mãi không quên được đại lục này, vì ở đó có một ngọn núi lửa hùng vĩ. Ngọn núi này chiếm diện tích 90% của thiên hỏa đại lục. Gã mang ta đến đó ném ta vào miệng núi lửa đang cháy rực dung nham vô tận và sức nóng thiêu đốt ta, đốt cháy ta, luyện hóa ta. Cho đến khi ta trở thành một thanh kiếm. Người tu sĩ đó mượn lực lượng của ngọn núi lửa, cuối cùng đã luyện hóa ta thành một thanh kiếm sắc bén. Gã mang ta đến một nơi được gọi là Thủy Lâm để chặt cây cổ thụ lớn nhất ở đó, có vẻ như là một sự trả thù. Người tu sĩ đó bị trọng thương mang ta rời khỏi, rồi gã cũng mất mạng sau vài năm. Còn ta qua bao năm tháng lại gặp những người khác cầm ta. Tất cả họ không ngoại lệ cuối cùng đều mất mạng bất ngờ. Lời đồn rằng ta mang điểm xấu lại một lần nữa rơi xuống. Rốt cục, người cầm kiếm cuối cùng mang ta đến một con sông đen đầy tử khí, xóa đi linh trí ta rồi ném xuống. Ta rơi xuống lòng sông chìm dần, linh hồn tan biến. Ta bị vùi lấp dưới lớp bùn đen nương đáy sông, nhưng Khí tức trên thân ta dường như trở thành nguồn dưỡng chất mạnh mẽ cho dòng sông này, khiến nó trở nên hùng vĩ, càng thêm chảy dữ dội. Trước khi tan biến, ta nghe có người nói với ta, đây là hỏa khắc kim, rồi kim sinh thủy. Ta vốn không phải tên là Cổ Ất Đinh Tà Nguyệt. Cái tên này là vì trong dòng chảy của thời gian, ta đã nhìn thấy vào tháng 3 của năm Cổ Ất Đinh một giọt mưa rơi xuống. Giọt mưa ấy mờ mịt, Một ngày nọ, bị người ta gọi là Cổ Ất Đinh Tam Vũ. Vậy là nó trở nên có linh trí, hóa thành một cây hồ, vô số năm sau nó trở thành Bắc Hải. Ta đã chứng kiến tất cả những điều này, thấy thú vị, nên trước khi nó sinh ra, ta đã dùng cái tên ấy. Khi ngươi ra đời, ta sẽ trả lại tên cho người. Đời ta cũng cũng lắm sóng gió, từng nuốt xuống một thanh thiết kiếm thấm đẫm sát khí ngập trời. Sát khí của thanh kiếm đó nuôi dưỡng ta rất nhiều, khiến dòng chảy của ta bao phủ cả tinh không, dập tắt một ngọn núi được kinh thế vĩ đại, rồi nhấn chìm nó. Thế nhưng số mệnh nhiều khi lại chính là như vậy, có nhân, có quả. Một ngày kia, một đám đại năng đã đến, bọn họ cưỡi một con thuyền đặc biệt tiến vào cuộc đời của ta. Con thuyền ấy có duyên với ta. Vậy nên ta không nỡ hủy diệt nó, thấy đinh hồn tàn dư của nó sắp tán đi, ta bồi dưỡng cho nó một cơ hội hồi phục. Chỉ là ta không ngờ mục đích của đám đại năng này là đưa nó vào ngọn núi lửa mà ta đã dở tắt, lấy sự thiêu đốt con thuyền làm giá để hồi sinh ngọn núi. Sự phun trào của núi lửa vốn không thể chôn vùi ta, nhưng cho bụi phun ra từ nó lại chính là kiếp nạn của ta, khiến ta hóa thành khí, trở thành mưa, bồi dưỡng vạn vật. Mơ hồ, ta dường như nghe thấy một âm thanh. Đây là thổ khắc thủy, Rồi Thủy lại sinh mộc Ta sinh ra giữa gia mạc Một trận mưa lớn đột ngột đổ xuống Mang đến sinh mệnh cho ta Cũng trao cho ta linh trí Nhưng cũng chính nhờ linh trí đó Ta mới hiểu được như thế nào Là cô độc Vậy nên ta đã thay đổi một vài nhân quả Đánh đổi bằng việc suy yếu bản thân Phân tách chính mình Để ta xuất hiện thêm nhiều đồng loại Dần dần các con sông biến mất Vô tận rừng cây chiếm lĩnh tất cả Nơi đây cũng dần có một cái tên được gọi là Thủy Lâm. Tộc của ta càng ngày càng lớn mạnh, họ giao tiếp với bên ngoài, cảm nhận thiên địa, từ đó bước vào con đường tu hành. Nhưng ta thì càng ngày càng suy yếu, phần lớn thời gian chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng lại tỉnh lại để ngắm nhìn dòng thời gian, chứng kiến hận thù ân đoán của tộc mình, chứng kiến sự hưng suy, chứng kiến một chủng tộc khác bị tộc ta tiêu diệt. Cho đến một ngày... Một tu sĩ từng bị diệt tộc cầm một thanh kiếm đặc biệt đến trả thù, gã đồ sát cả tộc ta, đứng trước mặt ta. Ta nhìn thanh kiếm đó, hiểu rằng đó là kiếp nạn của ta. Vì vậy, ta chọn thuận theo, ngã xuống dưới kiếm. Trong quá trình hồn phách ta tan biến kéo dài vạn năm, ta xác ta bị người sử dụng, luyện chế thành một con thuyền. Ban đầu ta kháng cự, nhưng họ nói, chỉ có thuyền làm từ thân sắc của ta mới có thể di chuyển trên dòng sông tên là Cổ Ất Đinh Tam Nguyệt mà trong quá trình di chuyển đó hấp thu được sức mạnh từ dòng sông nó sẽ cho ta cơ hội phục hồi ta tin tưởng nhưng kết quả họ dùng tàn thân của ta để thắp sáng lại một ngọn núi lửa đã tắt lúc đó ta nghe thấy một câu đây là kim khắc mộc rồi mộc sinh hòa ta sinh ra giữa tinh không đốt trái hố đen hóa thân thành xác biến thành một ngọn núi lửa Người đời gọi ta là thiên hòa Ngọn lửa là sinh mệnh của ta Cũng là tính cách của ta Nên ta thường xuyên cảm thét Chấn động bát phương Một ngày nọ Có người đến trước mặt ta Ném xuống một mảnh thiên thạch Ta đã luyện hóa nó Thành một thanh kiếm Tưởng rằng cuộc đời của ta Rực rỡ giống như ánh lửa trên người ta Sẽ trường tồn vĩnh cửu Nhưng một dòng sông đen đặc Chứa đựng tử khí Và sát khí Đã từ tinh không lao đến Bao phủ lấy Giật tắt ta Đây là kiếp nặng của ta, dù có cầm thét thế nào, chống cựu ra sao, cũng đều vô ích. Cho đến vô số năm sau, có một toàn thuyền xuất hiện. Nó tự mình bốc cháy đánh thức ta. Sự bùng nổ của ta sau hàng ngàn năm ngủ vui đã tạo thành một bầu trời đầy cho bụi. Đó là cơn giận của ta, bao trùm tất cả. Kèm theo cơn giận ấy, dường như có một câu nói không biết từ đâu vang lên. Đây là Thủy Khắc Hỏa, rồi... Hòa lại sinh thổ ta là cho bụi từ vụ phun trào của núi đửa sau khi lắng động đã hóa thành đất khoảnh khắc ta ra đời đã lắp đều một dòng sông lớn mênh mông đó là điều ta tự hào nhất trong mùa lầ của dòng sông có một thanh thiết kiếm ta ngắm nhìn thanh kiếm đó không biết thời gian đã trôi qua vì thế đời ta thật nh chán thời gian trôi đi ta dần chìm vào giấc ngủ không biết sau bao lâu Ta tỉnh lại, bản thân đã trở thành một sa mạc. Mưa rơi xuống, nuôi dưỡng thảm thực vật, sinh mệnh của ta bị rút dần từng chút. Thành kiểm mấy qua vô tận 5 tháng, đã được ta nuôi dưỡng, nó dần lắng động cuối cùng trở thành thiên thạch. Cuối cùng khi sinh mệnh của ta bị hút cạn, trước khoảnh khắc ta sắp chết, ta dùng chút sức mạnh cuối cùng đưa thiên thạch đó lên trời. Nó trở thành lưu tinh, không biết sẽ đi về đâu. Nhưng ta mãn nguyện. Bởi vì nó mang theo luân hồi của ta, mang theo sự hồi sinh của ta. Kiếp sau ta không muốn sống một cuộc đời tẻ nhạt như thế nữa. Trong lúc lẩm bẩm ta nhắm mắt lại. Chỉ là trong ý thức mờ mịt, dường như có một câu nói đang vàng vọng. Đây là mộc khắc thổ, rồi thổ lại sinh kim. Đây là bát cực tương. Giữ hư vô hứa thanh mở mắt, Thân thể hắn nằm trên, còn linh hồn thì từ bức họa của viên tinh thạch vỡ nát dần bay lên, khoảnh khắc trở về, sự minh ngộ lan tỏa trong lòng. Hắn nhớ lại khoảnh khắc năm xưa khi cả ngộ bát trực đạo đã từng nhìn thấy một tu sĩ tóc bạc trong thời gian và không gian. Bát trực đạo của người đó không giống với mình, nhưng ngũ hành thì lại tương đồng, hơn nữa đã hình thành pháp tướng tri thân. Hôm nay, đầu tiên là nhân sinh luân hồi sinh ra ngũ hành chi bản. Sau đó là ngũ hành hóa thành quy tắc tri tướng, như vậy ngũ cực ngũ hành đã hoàn thành viên mãn. Dòng suy nghĩ này hiện lên trong đầu hứa thanh, bên ngoài thân thể hắn, giữa gợn sóng của hư vô, năm đạo pháp tướng bỗng nhiên bước ra. Đạo thân đầu tiên là một lão giả, mặc quan bào, tay cầm thiết kiếm thần sắc uy nghiêm, khí thế mênh mông hùng vĩ. Sự phú quý và quyền quý hội tụ trên người lão tạo nên kim mệnh, hóa thành kim tri pháp tướng là vị tệ tướng hứa Kim Đ đồng người sau là thân hành thứ hai thương gia hứa hồng mặc áo viên ngoại thần sắc h nhã xung quanh bao bọc bởi một dòng sông đen cuồn cuộn gây chấn động khắp bốn phương tạo ra thế lực kinh thế thủy mệnh ở thân thành thủy chi pháp tướng cây đến là đạo thân thứ ba kẻ có gian hồ hứa Sơn khắp thân tràn nhập ý vị giang hồ miệng nở nụ cười gạ đứng trên ngọn cây khổngồ một tay đặt trên đầu Ánh mắt sáng rực thần sắc cuồng dại. Mạch mộc dây đặc gợn sóng hư vô hóa thành mộc chi pháp tướng. Cuối cùng, đạo thân ảnh thứ tư và thứ năm cũng lần lượt xuất hiện. Đạo thân ảnh thứ tư là nương y hứa dục tay nắm ngọn núi lửa, ngọn lửa hủy diệt thế giới không ngừng bùng nổ, khiến đám hỏa diễn bao phủ toàn thân, hỏa mệnh hội tụ, hỏa chi pháp tướng. Đạo thân ảnh thứ năm á vải hứa khôn, thân thể như các hạt cát tụ lại, sa mạc và tro bụi kết thành Khí chất nặng nề, mạnh mẽ, khoảnh khắc xuất hiện như là khiến hư vô chấn động. Thổ mệnh như nền móng, đọng lại thành thổ chi pháp tướng. Lúc này, 5 tôn bắt được đảo tướng đều đã xuất hiện, khí thế mỗi người đều ngập trời, uy át tỏa ra tương đương với bản thể hứa thanh. Hứa thanh quay đầu nhìn năm tôn đảo tướng, họ cũng nhìn lại hắn. Sự minh ngộ đồng thời trỗi dậy trong lòng họ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, như vậy hình thành một vòng luân hồi. Một luân hồi có thể trở thành cực thứ 8. Nhưng rồi hứa thanh trầm ngâm một lúc lắc đầu. Luân hồi tuy huyền diệu nhưng vẫn còn một đạo, bao hàm cả luân hồi mà lại vượt qua nó. Đó mới chính là cực thứ 8 của ta mà ta đã quyết định ngay từ đầu. Ánh mắt hứa thanh lộ ra quyết đoán, hắn từ bỏ việc lấy luân hồi làm đạo. Ánh mắt rơi vào trên mảnh tinh thể vỡ thứ 6 và thứ 7 trong 10 mảnh tinh thể tàn quyết. Đó chính là thời gian và không gian. Hồn phách của hắn khẽ động thẳng tiến về những mảnh vỡ tinh thể đại diện cho thời gian và không gian. Khoảnh khắc nhập vào chính là Luân hồi thành, vạn vật sinh, nhân quả dáng, thời gian, luân chuyển. Ta đang tìm kiếm, nhưng không biết đang tìm kiếm điều gì. Đó dường như là sứ mệnh của ta bởi vì ta không hoàn chỉnh. Có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại. Tồn tại vì giữ tinh không này trong thế giới này, trong vạn vật giữa chúng sinh, Ta ở khắp nơi. Vạn vật luôn vận động, sự biến đổi, liên tục, tính thứ tự, tất cả đều là chứng cứ cho sự hiện diện của ta, cũng là cách mà ta cho phép chúng sinh nhận thức về ta. Vì vậy ta như dòng sông, chảy xuyên qua mọi thứ ta đều đã biết và chưa biết. Chảy giữa vô số sự vật và sự kiện, chảy qua quá khứ, hiện tại và tương lai của vạn vật chúng sinh, cho dù là tinh tú hay vũ trụ, cũng là cần ta thúc đẩy. Bất kể là đêm hay ngày, bất kể là luân hồi hay nhân quả, bất kể là quy tắc phát tắc, đều là ta. Nếu ta tĩnh lặng, mọi thứ sẽ ngừng. Nếu ta đứng lên, kỷ nguyên sẽ thay đổi. Nhưng đồng thời, ta cũng không tồn tại. Bởi vì dù có thể cảm nhận được ta, nhưng không ai thực sự nhìn thấy ta. Thậm chí trong nhiều trường hợp, ta chỉ là sản phẩm của ý niệm. Ta được gọi là một khởi điểm từ một khoảnh khắc vô danh nào đó. Trước khoảnh khắc ấy, không có gì gọi là trước. Nếu như ta tin rằng trước đó ta không tồn tại và cũng chẳng có ý nghĩa, vạn vật xuất hiện ta mới có mặt rồi điều đó mang lại ý nghĩa cho ta. Một số người tin rằng ta không thực sự tồn tại như một quy tắc trong vũ trụ, ta chỉ là một khái niệm sinh ra từ sự vận động của vạn vật dùng để mô tả tốc độ nhanh chậm. Lại có người cho rằng ta chỉ là ảo giác của chúng sinh, vì vậy luôn có người cố gắng xác định xem ta có thực sự tồn tại không, cố gắng cảm nhận. Cố gắng khám phá, cố gắng chạm vào ta. Nhưng dù họ nghĩ thế nào, dù ta có tồn tại hay không, ta đều không quan tâm. Bởi vì mục đích cuối cùng của họ không ngoại lệ đều là nắm giữ quyền lực. Theo đó, ta có vô số danh xưng Có người gọi ta là thời, có người gọi ta là canh, có người gọi ta là điểm, có người lại gọi, ai có rất nhiều tên. Nhưng những tên đó không phải của ta, ta không quan tâm. Ta vẫn mãi tìm kiếm, tìm kiếm một điều mà chính ta cũng không rõ là gì. Ta từng nghĩ rằng cuộc tìm kiếm khô khăn này sẽ không bao giờ có điều gì khác khiến ta thực sự chú ý. Cho đến khi ta gặp một vài người, những người vô cùng đặc biệt. Họ rất mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể thực sự nhìn thấy ta, mạnh đến mức có thể trở thành bằng hữu với ta. Trong số họ, có người thỉnh thoảng đến trò chuyện với ta, tay cầm một đoá hoa, hỏi rằng nó có đẹp không. Có người ngồi trước mặt ta trên một chiếc thiền lặng lẽ thở dài. Có người hỏi ta rằng số mệnh là gì. Có kẻ muốn ta viết một tờ giấy nợ cho gã. Nhưng người ở bên ta nhiều nhất là một kẻ thích mặc áo đen. Y thường ngồi trước mặt ta trong cảm nhận dài đắng đắng của ta, lặng lẽ ngẩn ngơ. Y cùng ta nhìn ngắm vạn vật chúng sinh, ngắm nhìn tất cả vô tận. Mà trong một thời điểm nào đó, y vung tay khiến mọi thứ quay ngược trở về quá khứ bắt đầu lại từ đầu. Một lần rồi là một lần, vô số lần, ta không hiểu. Nhưng y nói với ta rằng, y đang hồi sinh thê tử của mình. Ta đã chúc phúc cho y. Sau đó, tất cả bọn họ đều biến mất. Chỉ còn lại ta vẫn tiếp tục dòng chảy. Vô thủy vô chung, mãi mãi tìm kiếm. Cho đến khi nhìn thấy một con hổ điệp, nó tự xưng là tang tương. Kỳ thực Hồ Điệp đã từng xuất hiện nhưng ta không để tâm. Nhưng lần này nó bay đến trước mặt của ta. Nó nói với ta rằng có một tồn tại tên là Hoàn Vũ đang tìm kiếm quang âm. Vị đó đã gặp ta vô số lần, đối mặt vô số lần, nhưng cũng vô số lần lỡ hẹn. Cuối cùng đối phương hiểu rằng bản thân và ta vốn là một thể. tồn Ta tồn tại, vị ấy tồn tại. Ta diệt, vị ấy cũng diệt. Nhưng chúng ta như nước và mực vĩnh viễn không thể gặp gỡ, không ai có thể tìm thấy đối phương. Chỉ có con hồ điệp này có thể nhìn thấy cả ta và vị ấy mới có thể trở thành duyên phận khiến chúng ta gặp nhau. Vì vậy hồ điệp bảo ta hãy rơi xuống thân nó, bởi Hoàn Vũ cũng trên thân nó. Ta lựa chọn đáp xuống, khoảnh khắc ấy cuối cùng ta nhìn thấy Hoàn Vũ, Hoàn Vũ cũng nhìn thấy ta. Chính là thời gian gần sóng, chúng sinh chuyển hóa, tang đã đến. Hoàn vũ hiện thân. Thời gian và không gian trong khoảnh khắc này hòa quyện, trong giây phút này trở nên hoàn chỉnh Vậy nên, hình thành thời không. Đây chính là, hoàn vũ thành lập, thời gian trỗi dậy, chân ngã xuất hiện, tạo thành thời không. Hứa thanh ý thức tỉnh lại. Trong cơ thể hắn cực thứ 8 bỗng xuất hiện, nó tạo thành tiếng nổ vang động kinh thiên, xoay chuyển trong cơ thể hắn như muốn lay động cả trời đất. Sau một khoảng thời gian hứa thanh mở mắt, khoảnh khắc đôi mắt hắn mở ra, trong mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên méo mó, không rõ ràng. Nhưng khi hắn nhấp vận lại, dừng suy tư để nhìn, mọi thứ lại trở nên trong suốt rõ ràng. Vận vật trong suy nghĩ của hắn có thể nhìn thấy cả quá khứ, hiện tại và tương lai, thậm chí cả bản chất bên trong. Tất cả đều trở nên trong suốt, tất cả đều được hiển lộ, sinh ra đến từ sinh ra đến chết, từ khởi đầu đến kết thúc. Chúng sinh trong vòng luân hồi, mỗi sinh linh đều có vô số hình ảnh trùng lập. Đó là sự hợp nhất của thời gian và không gian. Tất cả đều trở thành trạng thái trong suốt, không có thứ gì có thể che giấu. Có thể thấy được bản chất, thấy được xương cốt, thấy được linh hồn, thấy được luân hồi. Thậm chí những vật phẩm trong không gian chữ vật cũng đều thấy rõ như ban ngày Như thể toàn chi. Hắn thậm chí có thể khống chế được suy nghĩ của chúng sinh, khiến họ đưa ra những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Hắn cũng có thể thấy được vô số thời không do chúng sinh lựa chọn hình thành, tựa như thấy được vận mệnh. Cảm giác này giống như đứng ở một tầng cao hơn, nhìn xuống một bức họa có thể tùy ý chỉnh sửa bất cứ lúc nào. Cùng với cảm giác ấy là khả năng đến bất cứ nơi nào chỉ bằng một niệm. Dù là quá khứ, dù là tương lai, mọi thời gian, mọi không gian đều có thể xuyên qua trong chớp mắt. Hắn có thể làm mọi thứ. Cảm giác ấy hiện lên trong đầu hứa thanh, hắn nhẳng đầu. Suy nghĩ lan tỏa, mọi thứ trở nên trong suốt. Hắn nhìn thấy ngọn núi lửa bên ngoài bức họa, nhìn thấy lò đuyện, nhìn thấy tiểu thế giới nơi hắn đang ở, nhìn thấy thành trì bên ngoài tiểu thế giới, và hơn nữa hắn nhìn thấy đệ ngũ tình hoàng. Sau đó hắn nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy vạn vật. Như thế hắn có thể điều khiển tất cả. Đúng lúc này trên bầu trời, trong cảm nhận hứa thanh, hắn nhìn thấy 12 bóng dáng xuất hiện trong cực quang đỏ rực. Đồng thời họ xuất hiện bên trong cực quang từ xa nhìn về hứa thanh. Mà trên họ hứa thanh còn thấy 11 tòa tiên cung rộng lớn, mỗi nơi đều có bóng sáng trói sáng. Lại cao hơn nữa là một tồn tại vô thượng đang đả tọa, bao phủ cả đệ ngũ tình hoàn. Sau đó, một giọng nói vang lên từ hư vô. Hiến là căn nguyên của tiên, là gốc rễ của sát thần. Muốn trưởng không hiến, trước tiên phải tuân thủ hiến. Khoảnh khắc tiếp theo toàn thân Hứa Thanh chấn động. Hắn cảm nhận một luồng lực lượng khủng khiếp không thể nào tả xiết từ bác phương hư vô từ trong toàn bộ 36 thượng hành tinh hoàn tràn đến đổ dồn trên thân thể hắn. Trong khoảnh khắc này, Hứa Thanh mới thực sự hiểu ra tại sao các tiên nhân vốn là nên tồn tại vô song không gì không làm được nhưng khi ở thượng hoàn tinh hoàn lại không còn là vô địch. Bởi vì kẻ nắm giữ trưởng công hiến trước hết phải tuân thủ hiến. Mà rõ ràng Điều đó vốn không nên xảy ra, nhanh quá với hắn. Sở dĩ như vậy là bởi một khắc cực thứ 8 của hắn sinh ra, cũng là lúc Hiến ra đời. Là Hiến thuộc về hắn. Thời không trì Hiến. Hứa thanh minh ngộ, khoảnh khắc tiếp theo hắn thu lại ánh mắt. Cực thứ 8 trong cơ thể hắn tạo nên sức mạnh như rời núi nấp biển, vang lên khắp cơ thể, hình thành nên thế giới thứ 8 Thời không giới. Cùng lúc đó tại Tây vực đảo Tiên Tông, trên mảnh đất trồng Đạo Thảo Mộc, Trước mặt độc quân, một trong hai châu thảo mộc trước mắt, cây vốn héo rũ đột nhiên nở rộ, từ chết hóa sinh, hơn nữa trong trước mắt đã sinh trưởng đến thực điểm. Sau đó nó tự tách ra, ngay trước mặt độc quân rồi biến mất không dấu vết. Còn cây bên cạnh thì dân khô héo, ánh mắt độc quân độ ra khoang mang kỳ dị, hơi thở lão cũng trở nên gấp cáp hơn. Ngươi, chính là nhân quả mà ta đang chờ đợi. Hứa Thanh ngẳng đầu nhìn về phía bên ngoài bức họa. Hắn đang nhìn về hướng đạo tiên tông. Những gì xảy ra tại đại tiên tông, thân thể của hắn không thể cảm nhận được chút nào, nhưng suy nghĩ của hắn thì khác. Một cảm giác mơ hồ trong khoảnh khắc này vượt qua cấp độ thân thể xuất hiện trong tâm trí của Hứa Thanh. Mỡn đạo Hứa Thanh suy tư, một lúc sau thu hồi lại tinh thần. Hiện tại điều quan trọng nhất đời hắn là làm thế nào lắng động cực thứ 8 của mình. Cực thứ 8 này tuy phù hợp với những gì hắn từng suy nghĩ, nhưng không thể phủ nhận rằng sự ra đời của Hiến đã phá vỡ phần nào nhận thức trước đây. Nó cũng sẽ lật đổ phương thức đấu pháp truyền thống. Cực này là độ cao mới nhất được thúc đẩy sau khi 7 cực trước đó hội tụ. năm cực đầu tiên là nền tảng, thời gian không gian là nhiên điệu. Sau khi đốt cháy, nó mới tạo ra cực thứ 8 hắn từng tưởng tượng bao gồm luân hồi, bao gồm nhân quả, bao gồm tất cả. Thành đạo thời không Khoảnh khắc đạo này xuất hiện sự minh ngộ tự nhiên trỗi dậy trong tâm, giống như một loại thăng hoa, không liên quan đến thân thể, mà thăng hoa trên cấp độ tư duy và linh hồn. Gia Thanh nhắm mắt cảm nhận cực thứ 8 bên trong cơ thể mình. Đây là một trạng thái thời không mà ta có thể bước vào bất cứ lúc nào. Khi tiến vào, thân thể ta vẫn bên ngoài, nhưng tư duy vượt qua thời hạn trước đây, Đạt tới trình độ toàn chi Trong trạng thái đó Vạn vật chúng sinh mà ta nhìn thấy giống như một bức họa Có thể được chỉnh sửa bất cứ lúc nào Có thể ảnh hưởng Có thể điều khiển Có thể thao túng Trong suy nghĩ Cực thứ 8 bên trong hứa thanh đột một khuếch tán Khoảnh khắc tiếp theo cảm giác phải thời không một lần nữa trỗi dậy Hắn nhìn ra bốn phương tam hướng Cảm giác sâu sắc hơn Đấu pháp trong trạng thái này sẽ vượt qua những gì ta tưởng tượng Vạn vật chúng sinh Trong mắt ta không có bất cứ bí mật nào Từ thuật pháp thân thể đến suy nghĩ vận mệnh luân hồi thậm chí cả quá khứ và tương lai Đều trở nên minh bạch Ta có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của đối phương Mà họ không hề hay biết Sống chết đều trong một ý niệm của ta Ta có thể thay đổi luật pháp của đối phương Dù gốc rễ hay bản chất Tất cả chỉ trong một niệm Ta có thể đến bất kỳ thời không nào Bất kỳ địa điểm nào Thậm chí có thể xuất hiện vào lúc kẻ thù mới sinh ra và xóa sổ kẻ đó. Đây chính là năng lực của hiến. Nếu ở hạ giới, dù ta không phải là tiên, nhưng năng lực này đã chẳng khác gì tiên nhân. Nhưng đây là thượng hành 36 tòa tinh hoàn, là nơi tồn tại những hiến cao hơn hạn chế ta. trầm ngâm. Hiến. Sự xuất hiện của hiến bên trong bản thân cùng với giọng nói từ hư vô vừa rồi đã mang đến cho hắn sự minh ngộ về hiến. Phần lớn xuất phát từ chính bản thân, phần còn lại đến từ những thông tin ẩn chứa trong từng câu chữ nói ấy. Hiến vượt qua quy tắc và pháp tắc là sức mạnh nguồn gốc cao nhất chưa biết của thượng hành 36 tinh hoàn thuộc về thần linh. Thượng hành 36 tinh hoàn là thế giới của thần linh. Vì vậy thần linh dễ dàng tiếp cận sức mạnh nguồn gốc cao nhất này và hiện thực hóa nó trong tay. Cách thể hiện của nó ban đầu đều là thần quyền, sau đó là thành chân thần hóa thần cách của bản thân thần linh có thể đạt được điều này vì họ sinh ra đã có tư cách đây chính là nguyên nhân khiến thần linh mạnh mẽ bởi vì bọn họ sinh ra từ thượng hành 36 tinh hoàn còn tu sĩ với tư cách là kẻ ngoại lai vốn không có tư cách đó vì vậy tư cách này được chia thành nhiều bước đầu tiên là bản nguyên sau đó là đạo nguyên kế tiếp là quá trình hình thành tiên phôi Khi đó, tự nhiên sẽ hấp thu sức mạnh từ tinh hoàn làm chất dinh dưỡng, sinh ra đạo ngân quyền hành tương tự thần quyền. Chỉ khi đạt tới bước này, tu sĩ mới thực sự bước lên con đường đó. Tuy nhiên, dù đạo ngân quyền hành tương tự với thần quyền của thần linh, nhưng tổng thể vẫn kém hơn. Chỉ khi đạo ngân quyền hành thăng hoa, hình thành hiến, tu sĩ mới thực sự đạt được vị cách giống với thần linh. Hiến, cung cấp với thần cách. Bằng cách đó, tu sĩ có thể có được tư cách như thần linh. Điều này cho thấy con đường gian nan của tu sĩ trong thượng hành 36 tình hoàn. Vì vậy Hiến, về bản chất là hình thức thể hiện cuối cùng mà tiên nhân cấp đạt sức mạnh nguồn tốc của thượng hành 36 tình hoàn. Chính vì quá trình ra đời của Hiến phức tạp như vậy, nên thông thường chỉ những tu sĩ đạt đến cảnh giới chuẩn tiên, khi tiên phôi đã hình thành mới có thể là xuất hiện Hiến. Nhưng ngay cả khả năng như thế cũng rất nhỏ, phụ thuộc vào cơ duyên. Trong điều kiện bình thường, khi tiên phôi đại thành và hóa thành tiên nhân mới xuất hiện. Ngoài ra còn hai phương pháp khác có thể giúp hiến hình thành sớm hoặc là cho phép người không có hiến sử dụng. Đó là truyền thừa và pháp bảo. Truyền thừa trong những giai đoạn săn chết này chính là đóa hoa truyền thừa. Đây là do một tu sĩ có cấp bậc cao hơn tách ra một đạo hiến từ bản thân mình rồi truyền đi. Còn hiến bảo thường chứa hiến nhưng hiến trong đó thường không hoàn chỉnh lực lượng là luật lệ không đủ, mà luật lực chính là thước đo của Hiến. Vì vậy hình thành Hiến vào hoàn thiện Hiến cuối cùng trở thành nguồn gốc là một trong số 3 ba yếu tố chính để trở thành tiên chủ. Do đó Hiến, thứ mà chỉ tu sĩ chuẩn tiên hoặc tu sĩ có đại cơ duyên mới có thể sử dụng. Một khi lọt vào tay tu sĩ có chiến lực của chúa tể thì sự khác biệt giữa có Hiến và không có Hiến tựa như là trời và đất. Cho dù tu vi ngang nhau, nhưng sự khác biệt về chiến lực nhất định là khác nhau như trời với vực. Đây cũng là lý do tại sao Lý Mộng Thổ lại dốc toàn lực tranh đạt quyền thừa với hứa thanh quyết chiến sinh tử. Bởi vì có hiến chẳng khác nào đã đứng ở đỉnh phong của cấp độ chúa tẻ. Người có thể đối kháng với bản thân, chỉ có tu sĩ cũng sở hữu hiến. Nếu đối phương không có hiến, thì họ không cùng một cấp bậc chắc chắn sẽ bị Hiến trấn áp. Vì vậy, xuất hiện ba đại định luật về Hiến. Thứ nhất, Hiến chỉ thuộc về tu sĩ, là một trong những dấu hiệu của tiên nhân. Thứ hai, sự đối kháng giữa các Hiến là quá trình tiêu diệt làm phai mở lẫn nhau. Bên nào bị tiêu diệt trước sẽ quyết định sinh tử. Thứ ba, Hiến đều là điều cao nhất đã được biết đến. Chỉ có Hiến hoặc thân cách cung cấp mới có thể tiêu diệt lẫn nhau. Đồng thời Hiến thông phân biệt nhiều hay ít. Có thể nhiều hoặc ít, nhưng điều này không liên quan đến vị cách của bản thân, ngay cả khi nắm giữ nhiều Hiến cũng như vậy, chỉ liên quan đến chiến lực. Vì vậy theo đuổi, nhiều Hiến ti có thể nâng cao chiến lực, nhưng cốt lõi của việc tăng cảnh giới là sự hoàn thiện của Hiến, tăng về chất lượng chứ không phải số lượng. Những suy nghĩ này dần hiện lên trong đầu hứa thanh. Một lúc lâu sau hắn thu hồi suy nghĩ, Cũng đã đến lúc rời khỏi nơi đây. Hứa Thanh ngẳng đầu không có hành động nào khác, chỉ nhìn về phía hư vô trước mặt. Hư vô lập tức gợn sóng, sau đó bùng phát thành một cơn bão âm thầm lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, chỉ trong khoảnh khắc đã cuốn toàn bộ thế giới bức họa. Ngay sau đó mọi thứ mờ dần, tất cả đều tan biến. Trước mắt hứa Thanh không còn là bức họa nữa, mà là một lò luyện đan và ngọn lửa bùng cháy xung quanh. Ngọn lửa này lập tức ngừng lại mất đi khả năng gây sát thương. Hoặc nói chính xác hơn, nếu ngọn lửa có linh tính thì trong khoảnh khắc này, Hứa Thanh đứng ngay trước mặt nó nhưng đã trở thành một sự tồn tại mà ngọn lửa không thể hiểu được. Chỉ có thể cháy một cách vô nghĩa. Ngay cả lò luyện đan trong mắt Hứa Thanh cũng trở nên mờ ảo như nó không tồn tại. Lò luyện đan dần tan biến. Còn Hứa Thanh thì đang đứng trong tiểu thế giới của Lý Gia, căn nhà gỗ của Từ Đường. Nhìn về phía trước, Thế giới này trong mắt hắn tồn tại, vô số quá khứ, vô số tương lai, vạn vật đều là như vậy, căn nhà gỗ cũng thế và cả bức họa chữ bên trong cũng vậy. Duy chỉ có, dòng chảy thời gian, quá khứ của căn nhà gỗ hắn nhìn thấy một người. Người đó khác biệt với thế giới, gã chỉ có quá khứ, không có hiện tại, cũng không có tương lai. Ngay cả quá khứ cũng mờ mịt, đang trong trạng thái sụp đổ. Người đó mặc áo xanh đứng trước bàn trong căn nhà gỗ tay cầm một cây bút đang suy tư dường như không biết nên viết gì ta không biết nên viết suy ngôn của mình như thế nào đạo Hữ đã từ thời không mà đến có thể chỉ giáo ta Trăng trong khi hứa Ththah đang nhìn nam từ Trung điện áo xanh trong quáa khứ kẹ cất lời khi nói đã không ngẩn đầu cũng không nhìn hắn hứa Ththah im lặng nhìn sự sụp đổ quá khứ của đối phương hắn thấy được hậu thổ thấy được vọng cổ và thấy được thân Phật đối phương Hắn thở dài trong lòng. Nam tự áo xanh cũng không nói gì. Một lúc lâu sau hứa thanh từ từ cất tiếng. Gã như một hương khách, thành kính, mãi đi tìm một ngôi thần miếu mà có lẽ chẳng tồn tại. Nói xong hứa thanh chắp tay cúi trào thu hồi ánh mắt, tất cả liền tan biến. Thế giới trở lại bình thường. Cảnh tượng di chuyển, ngăn cách xung quanh. Rất nhanh trong khu vực tách biệt ấy hiện nên bóng dáng Lý Bộng Thổ trong quá khứ khi y đến đây và ném bức họa vào lò tuyệt. Hứa Thanh vươn tay chụp lấy, bóng dáng đó hóa thành một luồng sáng rơi vào tay hắn. Ngay lập tức tất cả dấu vết về Lý Bộng Thổ đều hiện ra rõ ràng trong suy nghĩ của Hứa Thanh, minh bạch vô cùng. Lần theo những dấu vết đó, Hứa Thanh tiến về phía trước. Thế giới tan chảy hư vô thành đường, biến mất không tung tích. Toàn bộ tiểu thế giới rơi vào bình lặng. Chỉ có một tiếng ghẽ thở dài, vang vọng trong thời không đã từng tồn tại tại nơi này sau khi hứa thanh rời đi. Mỗi thế hệ, thậm chí mỗi người đều đi tìm một ngôi thần miếu khác nhau. Năm xưa chúng ta chia tay, mỗi người mỗi nhà, ta đi trên một con đường. Từng tưởng rằng đã tìm thấy nó ở đây, nhưng thực ra chưa hề tìm thấy. Con đường đó ta có thể thấy nhưng không thể bước qua. Nhưng sự xuất hiện của hắn khiến ta cảm thấy hắn có lẽ chính là thần miếu. Tiếng nói dần tan biến. Chữ trên bức họa trong nhà gỗ dần mờ đi, thay đổi, biến thành một câu khác. Ta dường như đã tìm thấy. Khi câu nói này xuất hiện, toàn bộ đệ ngũ tình hoàn dường như có một vận mệnh bị giáo động. Phạm vi ảnh hưởng không lớn, chỉ giới hạn trong những người còn sống của Lý Gia. Những người này bao gồm Lý Mộng Thổ. Trong ký ức về bức họa từ đường đều có sự thay đổi Cực quang trên bầu trời cũng dậy sóng theo Trong cực quang 12 thân ảnh tuần thiên ánh mắt lấp lánh kỳ dị Tỏa ra những sợi tơ vô hình dường như đang suy tính Phía sau họ trên 11 tòa tiên cung ở tầng cao hơn 9 tòa cũng không có gì khác thường Nhưng hai tòa còn lại phát ra ánh sáng trói lọi Bên ngoài chúng những vụ văn đang dần hình thành Cho đến khi một giọng nói bình tĩnh và uy nhiêm từ nơi cao nhất vang lên Thời không đã định, không thể thay đổi. Tuy nhiên, hiến này tìm được vô hạn, ngay cả tiên nhân cũng không thể suy tính. lời vừa dứt 12 tuần thiên trong cực quang cúi đầu, nhưng sợi tơ lập tức đứt cấy. Hai tiên cung phát sáng sau cùng khi chân nhắc lựa chọn cách tan biến. Chữ trên bức họa trong căn nhà gỗ lại mờ đi, quay trở lại trạng thái ban đầu. Ký ức của Lisa cũng trở lại bình thường, không hề biết có sự thay đổi nào vừa mới xảy ra. Ok, tập này dừng đây. Xin phép kính chào hẹn gặp lại quý bạn trong tập sau.